Hai, một ngày tại chiến khu Bến Đình, Củ Chi, đầu năm 1969 Một con trồn, nó tự nhiên đi tới, đi tới Cái mỏ dài của nó đưa qua, đưa lại, tìm cái ăn Tội nghiệp cho nó Còn gì đâu mà ăn Hóa chất, bom xăng của Mỹ đã thiêu rụi tất cả trên mặt đất Chỉ còn lưa thưa mấy hàng tre tầm vông Vùng này chỉ có tre tầm vong là còn chịu nổi Hóa chất của Mỹ rải xuống Lá héo Úa màu vàng rụng đi Vài hôm sau Một lớp lá xanh được thay lên Phủ kính trở lại Hoang hô tre tầm vong Một sức sống kỳ diệu Và chúng tôi Cán bộ chiến sĩ cụm tình báo H63 Dựa vào những hàng tre tầm vong ấy để sống và chiến đấu Chiều nay Tôi đã cho hai tổ vào ấp chiến lược Phú Hòa Đông, chỉ còn mình tôi ở lại bảo vệ căn cứ. Nói căn cứ cho có vẻ bề thế, chứ vùng này không có văn phòng, nhà ngủ, nhà bếp gì cả. Chỉ là những rặng tầm vông, lưa thưa trên bãi đất trống vắng, khô cháy. Vậy mà, bên dưới là những căn hầm bí mật. Mỗi hầm có thể chứa được từ 3 đến 5 người. Cái thì được đào ngay dưới gốc tre tầm vông, cái thì ngoài bãi đất. Để khi có một hầm bị lộ, thì từ các hầm khác, anh em có thể bắn hiểm trợ cho nhau mà thoát thân. Thông thường, khi phân công cho anh em đi vào ấp chiến lược công tác, tôi cũng để lại một hai chiến sĩ với tôi cho có bạn. Nhưng hôm nay tôi cho đi cả năm đồng chí vì tổ đài thu phát vô tuyến điện bên xã An Tây, một xã nằm bên kia sông Sài Gòn, thuộc huyện Bến Cát, báo cáo đã hết pin và hết gạo. Hết gạo thì có thể nhịn đói Kiếm măng tre luộc ăn chờ tiếp tế Hay uống nước cầm hơi Chứ đại vô tuyến điện mà hết pin Thì cụm đứt liên lạc với trung tâm Tin tức, tài liệu do điệp viên Từ trong Sài Gòn đưa ra Không kịp thời chuyển về trên được Và cụm sẽ không nhận được sự chỉ đạo Của cấp trên Đối với lưới điệp báo trong thành phố Nằm lại căn cứ một mình Thì không được lơ là Mất cảnh giác Tai và mắt phải căng ra Mắt phải nhìn từ xa tới gần xem Có biệt kích đi do thám rình mò không Tai phải lắng nghe xem Có tiếng máy bay trên trời Tiếng tàu giặt tuần dưới sông không Biệt kích Mỹ ranh ma lắm Đã có nhiều anh em chủ quan Lơ là, mất cảnh giác mải mê nghe radio Hay ngủ gục Chúng đến gần mới hay Chui xuống hầm không kịp dẫn đến thương vong Căn cứ bị lộ phải chuyển đi nơi khác Bỗng có tiếng tàu giặt từ hướng Bình Dương lên Vào giờ chiều thế này Chắc chắn không phải là một trận càng Chỉ có thể là những tàu tuần sông Bọn này cũng nhiều mưu mẹo lắm Có khi chúng tắt máy nằm êm Phục kích trong các lùm rán Lùm rễ, gừa Xâm xuê dọc theo biển Nằm êm một lúc không thấy gì Thì nổ máy Xả xuống bắn thị uy Rồi chạy đi nơi khác Công việc hàng ngày của chúng vậy mà Sống gần chúng riết rồi cũng quen Tàu giặc đã đến khúc sông này Qua sẵn biển lưa thưa, tôi thấy thấp thoáng hai chiếc tàu nhỏ loại tuần tiểu, thường mỗi chiếc chở một tiểu đội trên dưới 10 người. Từ đây đến dòng sỏi, rạch bắp, chúng thường bị du kích nấp bắn, nên vừa qua khỏi bến đò ông huyện ở Phú Hòa Đông là chúng đề phòng và thường xả súng bắn vào hai bờ sông, chủ yếu để nâng cao tinh thần và cũng có ý xua du kích đi nếu có. Thật ra thì thằng lính nào, Mỹ cũng như Ngụy. Cũng đều muốn tránh đụng độ với du kích Để giữ mạng sống của mình Tôi mọc người xuống thấp hơn Chuẩn bị tư thế Quả nhiên, từng tràn trọng Đại liên nổ chát chúa đọt tầm vong gãy ngang Lá tầm vong rơi lã tả Cùng với tiếng súng là tiếng la hét Cười đùa của bọn lính Từ chỗ tôi đang ngồi đến bìa sông Chỉ hơn 200 mét Nên nghe rõ cả tiếng bọn lính ngụy Và cố vấn Mỹ Con chồn dừng lại ngẩng cổ lên nghe ngóng, chừng cũng đã quá quen với những âm thanh ấy, nên nó không bỏ chạy mà tiếp tục đi tới. Chắc nó đói lắm. Nếu là con nhím thì còn tìm măng tre, tìm rễ các loại cỏ mà ăn đỡ. Còn con trồn, nó cần lương thực, thực phẩm như người. Ở vùng này, các loại quý hiếm ấy có thừa thải đâu mà tới mày. Món gì từ ấp chiến lược mang về cũng được cất kỹ trong hầm bí mật, nắp đậy kín. Tối có bày ra ăn uống Thì sau đó cũng dọn dẹp gọn gàng Để sáng ra Khi mọi người chui xuống hầm tạm giao mặt đất cho lính Mỹ Thì không có một vết tích khả nghi nào Của sự sống quanh đây Thậm chí một hạt cơm rơi cũng không có Đúng như phương châm sống của du kích Đi không giấu Nấu không khói Nói không tiếng Tàu giặc đã chạy xa lên phía dòng sỏi Những loạt súng nổ vang trên ấy Con trồn vẫn đi tới Nhưng không cần biết đến sự có mặt của tôi. Có lẽ vì tôi ngồi im quá. Tội nghiệp con vật. Nó chỉ còn cách tôi độ 10 mét. Hai ký thịt trộn ra mặn xả, ớt cho bữa cơm ngày mai là cái chắc. Lâu lâu được một bữa thịt tươi cũng đỡ lắm. Vốn là xạ thủ súng ngắn của sư đoàn 338 hồi còn ở miền Bắc. Trong một cự ly gần như vậy, tôi không thể bắn trật. Nhớ những lần rừng, về trên để giữ chỉnh huấn hay báo cáo công tác. Nghe tiếng nổ súng ngắn của tôi là chị nuôi lo chuẩn bị các thứ để xào nấu món thịt rừng. Thường là cheo hoặc trồn. Tôi cầm lấy khẩu súng, ngón tay trỏ đặt trong rồng cò, ngón tay cái nhẹ nhàng bật cần búa. Cánh tay phải từ từ đưa ra, sẵn sàng. Chỉ một phát đạn K54 là nó sẽ tung lên rồi rơi xuống chỉ nổ một phát thôi, giặc có nghe cũng không biết tiếng nổ phát ra từ đâu. con vật bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt mở to. tôi nhìn thấy cả hai con mắt của nó. đúng thời cơ nổ súng rồi, ngón tay trỏ tôi siết nhẹ lên cái lẫy cò, nhưng vào thời điểm quyết định để cần búa đạp vào kim hỏa cho đầu đạn vọt bay ra, kim và giữa đôi mắt còn ngơ ngác kia, thì ngón tay tôi bỗng lơi ra và hơi rung tôi đặt nhẹ khẩu súng xuống, xuống đất, con chồn còn đứng nhìn tôi, chắc nó kinh ngạc lắm. sao lại còn một con người ở đây, nơi mà nó tưởng chừng chỉ còn mình nó. vào giây phút cuối cùng, nhìn rõ con chồn gầy còm đáng thương vì thiếu ăn lâu ngày, tôi xúc động không nỡ bắn. dù sao cũng còn một sinh vật trong chúng hoang tàn cô quạnh này để làm bạn. chừng nhận rõ sự nguy hiểm, con chồn quay đầu lại chạy nhanh đi. Tôi thở dài, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Hai chiếc tàu tuần của địch quay trở lại. Chưa đến Bến Đình, chúng đã sổ mấy loạt trọng. Đại Liên dọn đường. Lần này, đạn bay thấp hơn, veo véo trên đầu. Chúng bắn dữ như vậy, thì phía trên dòng này không có địch. Cũng yên tâm một phía. Chỉ chịu khó mập sát xuống đề phòng những viên đạn lạc. Tàu chạy về Bình Dương. Chúng qua rồi, đất trời được một lúc bình yên. Mặt trời đỏ lừ xà xuống thấp hơn ngọn tầm vong, gió thổi nhẹ nhẹ làm rung rinh cành lá. Đã qua một ngày nóng bức, ở đây êm ngày nào hay ngày ấy, êm lúc nào đỡ lúc ấy. Nếu ngày nào cũng căng thẳng từ sáng đến chiều, thì con người dễ đau thần kinh lắm. Một buổi chiều êm ả, trời trong, gió mát thổi nhẹ, buồn ngủ quá nhưng không dám chợp mắt, sợ ngủ quên. Còn phải đề phòng bọn do thám Gián điệp ban đêm đi rình mò Tìm căn cứ Việt Cộng Ở vùng này Muốn ngủ một giấc cho yên Chỉ có nước chui xuống hầm bí mật Đậy nắp kỹ lại rồi ngủ Hơi ngột và khó chịu một chút Nhưng chỉ một lúc Ngủ quên rồi thôi Nhà ngói cũng như nhà tranh Nhớ lại Lúc tôi mới xuống ấp Bến Đình này Lúc đó là vào đầu năm 1962 Xóm làng trụ Phú Đông Đúc Đến mùa sầu riêng, chôm chôm băng cục, đồng bào cho ra vườn tự hái mà ăn. Đất đen màu mỡ ven sông Sài Gòn nên cây nào cũng trĩu quả. Trưa nắng ra mỗi tắm, ngồi dưới tán lá cây sầu riêng, dùng gàu đưa tay xuống múc nước mọi xối lên người. Nước trong veo mát rượi, xoáy hoài không biết đã. Chiều chiều rủ vài anh em cùng đi tắm sông, leo lên một cái nhánh cây bần Nhúng vầy cái lấy đà Rồi gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm Rồi bình với nhau xem Anh nào có cú nhảy đẹp Có hôm thì tổ chức bơi đua vượt sông Đoạn sông Sài Gòn Ở đây rộng độ 150 mét Có một chiến sĩ bơi xuồng Theo bảo hiểm Đề phòng có anh nào bị vọt bể Thì kéo lên xuồng Anh em chiến sĩ nói chung Là những người tô mộ ở địa phương này Nên bơi lội rất giỏi Hầu hết nhà nghèo, ít học Đi chăn trâu mướn cho người ta Ngày nào cũng dắt trâu lội qua sông Thả ăn bên cánh đồng xã An Tây Sáng chiều cùng với bầy trâu bơi đi Bơi về Riết thành quen Những năm ấy Dưới sông Trên đồng Tôm, cá, lương, ếch Còn rất dồi dào Chận một vàng đăng ngoài đầu làm vạch Đợi khi thủy triều xuống Nước rút Rạch cạn khô Cầm vợt lội xuống Bắt vài ký tôm cá Là chuyện không khó Tối tối, đi theo mấy đám ruộng bắt lương cũng dễ kiếm ăn. Đồng chí Sáu Ẩn, một chiến sĩ của tôi, tay trái cầm cái đèn dầu, tay phải cầm một thanh sắt đi trước. Tôi xách giỏ theo sau, ngọn đèn được chụp lại bằng một chiếc thiết phương uốn cong Để ánh sáng chỉ tập trung ra phía trước, rọi vào con lương béo ngậy đang đi ăn. Cái bụng vàng ống nổi, lên trên luống cày. Ẩn đập một cái, con lương còn đang hoàng oại, thì tôi bước tới bắt cho vào giỏ. Thanh sắt để đập lương được làm bằng cái niềng xe đạp cũ, uống cho ngay ra. Ẩn nói, không dùng dao, vì con lương sẽ đứt làm hai, máu chảy hết, không còn chất bổ. Cây niềng xe đạp không bén, con lương chỉ bị tê, vào giỏ một lúc nó sẽ tỉnh lại. Bữa nay ăn không hết, thì rộng lại cho ngày mai cũng được. Để sống trong đơn vị những năm ấy còn rất tươi. Nhìn vào bữa cơm thật hấp dẫn, lương cá được chiên vàng, Dầm vào tô nước mắm tỏi ớt Bên cạnh là một rổ đọt lục bình vừa bơi xuồng ra sông hái đem vô Còn tươi xanh đọt lục bình mà chấm với nước mắm cá chiên Đưa vào miệng nhai giòn rụm Ôi một hương vị tuyệt vời Cơm bới hoài mà không biết no Từ ngày quân Mỹ vào tham chiến ở Việt Nam 1965 Thì đâu còn cuộc sống phong lưu như vậy nữa Nhất là từ sau cuộc tổng tấn công mậu thân 1968 Quân ta đồng loạt đánh vào Sài Gòn Và các thành phố khác trên toàn miền Nam Mỹ ngụy phản kích Đánh rộng ra các vùng ven đô hòng thành lập một vành đai an toàn bảo vệ Sài Gòn Trung tâm đầu não của cuộc chiến tranh xâm lược Địch tăng cường càn quét Tuần tiểu trên bộ Trên trời Dưới sông Cuộc sống trở nên khó khăn Cả ngày Anh em phải nằm trong địa đạo Hầm bí mật chờ tối đến Đột nhập vào ấp chiến lược Gặp chị em giao thông mật Giữ vẫn đường dây liên lạc với cán bộ điệp báo trên Sài Gòn. Chính trong một chuyến đột nhập vợt chiến lược Phú Hòa Đông tháng 6 năm 1968 mà phải hy sinh hết hai cán bộ nòng cốt của cụm. Năm Hải, cán bộ đại đội phụ trách đường dây liên lạc mật và Sáu Ẩn, cán bộ trung đội. Đêm ấy, bọn giặc bốp Phú Hòa Đông phục kích tại ngã ba ông tới. Năm Hải, Sáu Ẩn cùng hai du kích xã An Tây đi trước lọt vào trận địa phục kích của giặc. Một loạt miên claymore nổ vang rền. Từ phía sau, chúng tôi chạy đến bắn vào trận địa giặc. Chúng không kịp xung phong lấy mống gì, bỏ chạy về đồn. Cả bốn đồng chí bị thương rất nặng. Người bị miên claymore đánh gần thường là bị dập cả hai ống chân. Chúng tôi dùng băng cá nhân garo lại cho máu bất chảy, rồi tháo võng, chật cây làm cáng khiêng các đồng chí ra bến sông, đưa lên xuồng bơi vượt sông Sài Gòn. Rồi khiên băng đồng vào chiến khu An Tây, phía nam huyện Bến Cát, mong tìm đến quân y nhờ cứu chữa. Nhưng qua sông, khiên vào đến nửa cánh đồng thì thấy không kịp nữa, đã có dấu hiệu hấp hối. Đành để mấy cái vỏng xuống trên một gò tròi bỏ hoang. Tôi đến từng đồng chí nói lời an ủi. Lời nói sau cùng của sáu ẩn, làm ai cũng rơi nước mắt. Ẩn cầm tay tôi và nói, Anh Tư ơi, về gặp má tôi, anh đừng nói tôi chết. Má tôi sẽ buồn lắm Nói tôi đi quân y vài hôm rồi tôi Không nói được tiếng nào nữa Ẩn buông tay tôi ra Toàn thân rung lên rồi liệm dần Tôi bùi ngùi xúc động Phút mắt cho em Người chiến sĩ trẻ đã năm năm nay Cùng tôi chiên ngọt sẻ bùi Cùng song pha anh dũng Trong những trận chống càn, Cùng cút ruộng Gặt lúa giúp dân Cùng đi bắt lương, bắt cá Nghĩ đến đó Những giọt nước mắt tuôn ra lăn dài trên má đã đưa tôi về với thực tế đêm nay. Đồng đội từ chiều đi vào ấp chiến lược để bắt liên lạc với chị em giao thông. Một nhiệm vụ khác không kém phần quan trọng là lấy pin cho máy, lấy gạo cho người. Đã nửa đêm rồi mà không nghe tiếng súng, tiếng nổ mìn và lựu đạn. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Con chim biêm biệp ngoài sông kêu lên mấy tiếng, báo có nước lớn. Giật mình, Con chim cúm nấm bay phút lên, gọi từng tiếng buồn buồn tìm bạn. Tôi lấy đèn pin rọi xem đồng hồ. Phải lấy vải dù che bớt ánh sáng. Nếu không, chiếc phi cơ tuần tiểu thường trực trên bầu trời sẽ phát hiện đại bác từ đồng dù Bình Dương sẽ bắn tới đây. Hơn 2 giờ khuya rồi, chắc anh em gần về. Bỗng nghe tiếng chân người rậm rịch, càng lúc càng gần. Tôi mừng quá, cho khẩu súng vào bao. Cài nắp lại và bước ra. Không ngủ sao anh Tư? Chưa kịp để bồng xuống, ghém một đội viên trẻ hỏi tôi. Nằm chờ anh em từ chiều tới giờ, một mình lạnh lưng quá, đâu dám ngủ. Mọi người vui vẻ đặt bồng xuống đất, tháo dây ra soạn, gạo, đường cát, cá khô, muối. Đặc biệt, có bồng của đồng chí nhân y sĩ đầy những pin. Nhân tiện đây cũng xin nói rõ bồng là cái gì. Nếu không thì các bạn trẻ và người đời sau có khi không biết. Đó là những bao đựng bột mì do đế quốc Mỹ chở qua, tuôn vào các áp chiến lược. Tưởng đầu dân mình ham lắm. Người Việt Nam đâu có mất gốc mà chỉ ăn bột mì. Nhưng cái bao thì rất có giá trị đối với người chiến sĩ giải phóng quân. Nó được làm bằng vải trắng loại dày, Anh em cho quần áo, đồ đạc cá nhân vào trong rồi cột túm miệng lại. Qua xong, chỉ cần đặt cái bồng lên tấm ni lông... Tấm bún gốc tấm ni lông cục chặt lại Nó sẽ thành cái phao bơi Rất an toàn cho cả người mới làm quen với sông nước Anh em ai cũng sắm sẵn cho mình một quay bồng Bằng dây dù bẹ Để mang bồng khi hành quân xa Cũng tiện khỏi cần quân đội cấp ba lô xuống Cứ lấy của địch mà dùng Lại rất sẵn Ở đâu cũng có Có việc gì mà thành cán bộ trung đội ra vẻ bí mật Nó vừa cười vừa nhìn tôi vừa nhẹ nhẹ lấy từ trong bồng ra một túi ni lông, có buộc dây cẩn thận. Túi gì vậy Thành? Tôi hỏi. Dạ, con dịch, vợ tôi đã luộc rồi, có xị rượu đế nữa, tôi mang về cho anh em mình nhậu chơi. Bộ mày có ghế nhà hả? Dạ, tranh thủ tạt ngang mấy phút thôi anh Tư. Thành trả lời, giọng nói hơi lúng túng. Nhưng y sĩ cười và treo. Ai chứ thằng Thành tôi biết quá mà. Nó nói với vợ nó, chỉ cần vài phút thôi. Các bạn trẻ nghe vậy cũng phá lên cười vui vẻ. Tôi xue chim lẳng bớt và nói, "Thôi khuya lắm rồi, bày ra ăn với nhau đi, còn ngủ vài tiếng lấy sức." Anh em ngồi quay quần thành bày con vịt luộc, xì rượu đế và cái chén trên tấm ni lông. Vợ nó chu đáo thiệt, có gửi kèm thêm một gói muối ớt và một số ớt tươi. Anh em xé thịt chấm muối ớt, rót đầy chén rượu chuyền nhau ăn uống vui vẻ. Họ nhường cái phao câu cho tôi Và ép phải uống trước Không từ chối được Tôi cũng nhắm môi một tí cho vui Sau đó Tất cả gạo, thực phẩm, pin Đều được cho xuống hầm Rồi lần lượt ai về hầm ấy tụt xuống đầy nắp lại Tranh thủ ngã lưng Đang là mùa khô nên cũng khỏe Nằm trên đất cứng, mát Mùa mưa thì khổ Đứt mưa theo rễ tre tầm vong rỉ xuống Rỉ xuống, mãi tạo thành một lớp bùn nhão nhoẹt. Phải trải tấm ni lông lên trên lớp bùn ấy mới nằm được, lưng mát lạnh như nằm trên nước đá, nhưng không còn cách gì khác, nằm trên mặt đất ngủ mê, bị kích mỹ đến giờ đầu. Ba người một hầm, tôi với thành cán bộ trung đội và Khương, tiểu đội trưởng chung một hầm dưới bụi tầm vong. Còn nhân y sĩ, ghém cán bộ tiểu đội và trai chiến sĩ mới Thì chung một hầm ngoài đồng cỏ Các đồng chí nói chung đều còn trẻ Có đồng chí thành lâu nhất Vào cụm H63 năm 1964 Số còn lại thì năm 1966-67 Riêng đồng chí trai Thì mới nhập ngũ một năm nay Sức trẻ dễ ăn Dễ ngủ Nên nằm xuống được một lúc Đã nghe tiếng ngáy Tiếng thở đều đều Còn tôi thì phải đập buổi một lúc lâu Mới ngủ được Trong hầm tối ẩm Nên mũi sinh sản dữ lắm Tôi giật mình dậy Lấy đèn pin xem đồng hồ Đã hơn 4 giờ rưỡi rồi Phải gọi anh em dậy nấu cơm ăn Để chuẩn bị cho một ngày mới Anh em đi công tác về mệt Mới ngủ chưa được đầy 2 tiếng Thương quá Nhưng là người chỉ huy phải dứt khoát Nếu ngày mai lính Mỹ đổ quân xuống vùng này Phải chiến đấu Hoặc nằm dưới hầm bí mật suốt ngày Mà không có hộp cơm trong bụng Thì gây lắm Ở chiến trường vùng Ven Đô này là như vậy Ngày nào khuya cũng phải dậy nấu cơm ăn rồi cất giấu hết đồ đạc Nồi niêu, súng cầm tay ngồi chờ xem bọn Mỹ hôm nay càng quát vùng nào Nếu trực thăng không đổ quân vào vùng mình thì khỏe Qua khỏi 8 giờ thì biết khỏe hay không Sau 9 giờ có thể phân công anh em đi tìm bẻ măng tầm vong Cắt đọt ráng đọt lục bình Anh em chuyên nghiệp hơn thì xuống rạch mò hang bắt cá Đem tất cả về nấu để bổ sung vào bữa cơm trưa Còn nếu giặt đổ quân càng quét ngay chỗ mình Thì nằm dưới hầm bí mật ăn lương khô Ráng chịu qua một ngày Chiều giặt rút mới lên nấu cơm ăn Rồi vào ấp chiến lược công tác Cũng có khi giặt nằm hai ba ngày liền ngay trên đầu mình Không lên mặt đất được Đành ở dưới nằm Sống bằng các loại lương khô như bánh tráng Bột đậu xanh rang Đâm nhuyễn trộn với đường cát Anh nào yếu trong người Thì có lon sữa bột Nước uống thì bao giờ cũng để sẵn Vài ba can trong hầm Thành gọi tất cả anh em dậy rồi phân công Nhân y sĩ nấu cơm gém và trai cầm tấm ni lông căng ra Che bớt ánh lửa Thành và Khương cầm súng tiểu liên đi gác Sẵn sàng báo động khi có địch Khó nhất là nhắm lửa Trong hoàn cảnh không có quỷ khô Lửa phải cháy tốt Thì cơm mới chín ngon Và thời gian nấu được thu ngắn Tôi dùng dao găm chẻ nhỏ trai tầm vong, nhan vào bếp lửa phụ với nhân. Cơm chín, nhân xuống hầm lấy lên hai hộp cá mòi và chai muối tiêu. Anh em ngồi lại ăn. Sau đó, gém và trai ra đổi gác cho Thành và Khương vào ăn cơm. Tém dẹp xong, xóa hết dấu vết, thì trời vừa tờ mờ sáng. Ngày nào cũng vậy, giờ này là phải chú ý dữ lắm. Phải tập trung lắng nghe tiếng động từ đồng dù. Căn cứ đóng quân của sư đoàn bộ binh 25 của Mỹ, xuất phát điểm các cuộc hành quân càng quét trên các chiến trường vùng ven sông như Bờ Lợi, Củ Chi, Bến Cát. Sư đoàn này còn có biệt danh Ti chớp Nhiệt Đới. Trước khi đến Việt Nam vào giữa năm 1966, thì sư đoàn này đóng quân ở đảo Hawaii, một bang của Mỹ trên Thái Bình Dương. Bộ máy tuyên truyền của Mỹ, ngụy Huỳnh Hoang rằng, Đây là một sư đoàn được huấn luyện đặc biệt về chống chiến tranh du kích. Rằng, sư đoàn này mà đóng tại đồng dù thì Củ Chi sẽ nhanh chóng được bình định. Nhưng thực tế, chiến trường đã trái với toan tính của đế quốc Mỹ. Vừa đổ xuống, sư đoàn 25 đã bị vành đa diệt Mỹ của du kích Củ Chi làm cho điêu đứng, khổ sở. Với những khẩu súng trường bắn tỉa, với những quả mìn và lựu đạn rải rác quanh căn cứ địch, anh em du kích Củ Chi nu nước thi đua để đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ Cứ hạ được ba tên Thì được bình bầu là dũng sĩ diệt Mỹ Phong trào thi đua diệt lính bộ binh Diệt xa tăng Mỹ Diệt trực thăng là do lãnh đạo huyện Củ Chi phát động Đã gây nhiều thương vong cho sư đoàn rừng sỏ này Của lục quân Mỹ Tìa chết nhiệt đới Bị rơi vào biển cả của chiến lược chiến tranh nhân dân Nên không phát huy tài năng được Có tiếng động lạ Thành vỗ nhẹ vào đùi tôi Tôi gật đầu Đưa tay chỉ về hướng xuất phát tiếng động Để mọi người cùng chú ý Đúng là tiếng một đoàn xe tăng Mỹ Đang tiến về đây Dù chúng chạy rất êm Trong lúc trời còn tờ mờ Nhưng cũng không ngăn được tiếng va đập Của các mảnh kim loại Của xích xe tăng Rõ ràng ý đồ của giặc là tập kích bất ngờ Để bắt sống chúng tôi Cùng tình báo H63 Đã nhiều lần bị như vậy rồi Nên rất cảnh giác Tôi ra mệnh lệnh ngắn gọn Tất cả theo tôi Tôi dẫn đầu chạy nhanh ra cái hầm ngoài bìa sông Hầm đó đào sẵn Chỉ dùng để trốn khi còn thời gian Vì chạy từ đây ra đó cũng gần 200 mét Hơn nữa Những cái hầm mà mình ăn ngủ đêm qua Sáng chưa kiểm tra lại E còn nhiều dấu vết Có thể bọn giặc thấy bóng dáng chúng tôi Nên rồi máy đuổi theo Tiếng động cơ xe tăng nổ giòn Chúng không bắn như mọi khi Như vậy có thể có tàu địch dưới sông Nếu mình dùng xuồng bơi ra Hoặc nhảy ảo xuống vượt sông Sẽ bị chúng tóm Gần đến bờ sông Tôi rẽ ngoặt sang phải Dẫn anh em tiến vào hầm bí mật Thành dở nắp ra Tất cả tụt xuống Tôi ngồi gác trên miệng Sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến Trong giờ đầu Nhiều nguy hiểm bất trắc có thể xảy ra Đòi hỏi quyết định chính xác của người chỉ huy Nên chưa thể để anh em gác được Vị trí các hầm bí mật này Đã được chúng tôi nghiên cứu kỹ Chạy thẳng đường rồi xuống bậc thấp của một hầm đá, leo lên một gò đất nhỏ có lùm che phủ. Vì lùm cây xanh ấy liền với riền sông, rậm rạp những cây bần, với tán lá xum xuê, những cây gừa với bộ rễ tua tủa, nên giặc không chú ý. Còn xe tăng chỉ chạy trên đoạn đường thẳng, nền đất còn cứng. Gặp bậc hầm đá gần biển sông, phải dừng lại ngay, nếu không muốn lộn cổ xuống hầm đá, rồi lăn xuống sông chờ bùng lầy. Địa hình Việt Nam có những chỗ phức tạp như vậy Chiến sĩ du kích chúng tôi Lợi dụng địa hình để hạn chế sức mạnh Của cơ giới Mỹ Linh Mỹ từ trên xe Xác súng phóng xuống Chạy thẳng ra bờ sông Dòng sông Sài Gòn Thủy triều dâng cao vẫn êm đềm lặng lẽ Chắc tội việc cộng này lặng êm xuống sông Nứt theo giải biền mà thoát rồi Biền là gì? Nhân tiện đây cũng xin nói rõ Đó là một giải cây xanh sen lẫn những bụi rán, những đám ô rô, cốc kèn tua tủa gai. Bề rộng của biển thường dày từ 5 đến 7 mét, còn chiều dài thì vô tận dọc theo sông Sài Gòn. Biển không bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học của Mỹ, về rễ cắm sâu trong dòng nước mát, lá bị úa đi một ngày rồi xanh lại liền. Dù kích mà chạy được xuống biển, coi như cá xuống nước. Qua kẻ lá, tôi rướn người lên quan sát, thấy chừng hai tiểu đội lính Mỹ chia nhau bên trái, bên phải. Xe tăng chạy thẳng xuống bờ sông Bắn xả những dè lục bình Những đám ô rô, cốc kèn Chúng ném lựu đạn Bắn súng phóng lựu M79 Vào những nơi nghi ngờ Bằng những tiếng đổ liên hồi của các loại súng Chúng xả bớt sự bực tức của chúng Trên sông Sài Gòn hiền hòa Không tức sao được Thấy bóng dáng Việt Cộng thám thoát đàn trước đang ra sức đuổi theo tới đây Thì biến mất Lính Mỹ cũng chịu khó lắm Chúng bắn ném lựu đạn ầm ầm một lúc rồi ngồi êm phục kích. Nếu không có người gác trên miệng hầm để theo dõi sát hành động của chúng, cũng dễ bị mắc lừa lắm. Nhiều khi chúng giả vờ rút hết. Chúng la lối, phóng xe tăng nổ máy chạy đi, nhưng còn để lại hai tổ. Đến một tiểu đội. Dù kích thế êm lâu quá, mở nắp hầm bí mật mò lên về căn cứ, sẽ bị chúng bắt ngay. Do đó, người gác bên trên phải nắm rõ địch triển khai bao nhiêu xe, bao nhiêu quân, Khi rút về có rút hết hay không, để báo cho người chỉ huy quyết định. Vì giặc Mỹ có máy bay trực thăng từ Đồng Dù, sẽ bay đến đón về. Khi chúng bị nguy hiểm thì có pháo kích từ Đồng Dù, bắn đến để ếm trợ, nên những toán bị kích yên tâm nằm lại để sinh bắt việc Cộng. Thường là đến chiều, khi mặt trời gần lặn trực thăng bay đến bốc chúng về căn cứ. Trực thăng từ Đồng Dù đến đây chỉ trong vòng 5 phút. Bọn Mỹ đi tập kích căn cứ chúng tôi hôm nay kiên trì lắm. Có thể chúng có tin của bọn võ thám, gián điệp cung cấp. Trưa, chúng bày đồ hộp rang uống và nằm lại sụp sạo đến 3 giờ mới chịu rút. Trước khi rút, chúng còn bắn xối xả xuống biển, làm nhiều nhánh bần ven sông gãy đổ, nhiều rễ gừa bị tiện ngang. Tôi cho tất cả lên khỏi hầm cho thoải mái, nhưng còn ngồi lại trong bụi rậm một lúc nữa cho chắc ăn. Buổi hội ý bắt đầu. Tôi nói, anh em, căn cứ bến nền này, này coi như đã bị lộ. Chiều hôm qua, tàu giặc đi trinh sát địa hình. Sáng nay, xe tăng từ đồng dù chạy êm qua định chụp bắt sống chúng ta. May mà chúng ta đã đề phòng, nếu không bị chúng bắt rồi. Vậy để tạm thời căn cứ này, chuyển về Phú Hòa Đông trong đêm nay. Anh em nhất trí tán thành. Tôi nói tiếp. Vậy thì ngay tối nay, sau khi cơm nước xong, tôi, Thành và trai đi trước về căn cứ sắm rừng ở xã Phú Hòa Đông. Còn tổ ba người, Nhân, Khương và Ghém đưa pin và cả hai bồng gạo qua căn cứ An Tây cho tổ đài rồi trở qua với chúng tôi. Hồi trưa, lúc được anh em lên thay gác, tôi xuống hầm đúc đèn cầy cho sáng rồi tranh thủ viết báo cáo về tình hình địch mà đêm qua anh em ấp chiến lược gặp giao thông mật lấy về. Tôi trò bản báo cáo cho Khương và dặn dò khi về đến căn cứ An Tây phải đưa cho đồng chí Thanh, cơ yếu bảo dịch ngay để điện hỏa tốc về phòng ba trận đầu đánh mỹ đầu năm một cụm tin báo quân sự a mười chúng tôi đóng quân tại ấp bến đình xã nhuận đức huyện củ chi nằm bên bờ phải sông sài gòn ven đường mười tôi là cán bộ quân đội tập kết ra miền bắc trở về phụ trách cụm trưởng với cấp quân hàm đại úy lực lượng chủ yếu của đơn vị nằm trong sài gòn Tại căn cứ Bến Đình, chúng tôi chỉ để một tổ võ trang làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và giữ liên lạc với anh chị em trong thành phố. Năm 1964, quân của chế độ Sài Gòn thua liên tiếp nhiều trận đau như Bình Giã, Đồng Xoài ở miền Đông Nam Bộ. Ba Gia, ngoài miền Trung, đế quốc Mỹ đưa lục quân vào miền Nam Việt Nam để cứu chế độ ngụy quyền khỏi sụp đổ. Tháng 3 năm 1965, đinh thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng. Tháng 7 năm 1965, sư đoàn 1 bộ binh Mỹ vào chiếm đóng Lai Khê, Bến Cát. Cũng trong tháng 7, tổng thống Johnson đưa tiếp vào miền Nam sư đoàn kỵ binh không vận số 101 và hai lữ đoàn lính thủy đánh bộ. Tháng 9 năm 1966, sư đoàn kỵ binh không vận số 1 đến Quy Nhơn. Xây dựng xong căn cứ Lai Khê, đầu năm 1966, sư đoàn 1 bộ binh phối hợp cùng với lữ đoàn 173 dù của Mỹ mở cuộc hành quân Gram vừa trời sáng phi cơ B năm mươi hai khổng lồ đến ném bom khu rừng bắc bến cát đứng bên này sông Sài Gòn nhìn qua chúng tôi đếm đúng hai chiếc B năm chia thành chín tốp mỗi tốp ba chiếc mỗi chiếc có sức chở lý thuyết mười tấn bom kế đến là đại bác bắn dọn đường ầm ầm xe tăng rần rần đi trước bộ binh Mỹ trang bị tiểu liên cực nhanh M mười súng phóng lựu M bảy thập thò tiến theo sau. Có một cánh quân theo đường mười từ An Nhân Tây đi ngang qua bến đình, tiến về xã Phú Hòa Đông. Còn cách nơi chúng tôi ở độ hai trăm thì đụng một cái mũi nước nhĩ. Nước chảy quanh năm trên quãng đường bị phá hoại tạo thành một vũng sình lầy, xe không thể nào qua được. Lính Mỹ tức tối, tiếng máy xe tăng gầm rú dữ. Đụng phải cái địa hình chết tiệt này, làm sao mà triển khai đội hình thành tuyến đúng theo sách vở đào ở trường quân sự? appon quest point tại một trường quân sự cao cấp bên nước Mỹ. Ngoài sông Sài Gòn là đội dân thuyền của lính Sài Gòn theo yểm hộ cạnh sườn, trên đường là xe tăng và bộ binh Mỹ bị ùn dòng lại. Giữa sông và đường 15 là tổ ba người chúng tôi đang núp trong biền rậm ven sông, bình tĩnh theo dõi bọn giặc. Năm đó, chúng tôi chỉ mới được trang bị súng trường ba đỏ bắn, từng phát một của Liên Xô. Như vậy, So với anh em du kích xã, chỉ có súng tự tạo. Chúng tôi được ưu tiên lắm rồi. Đồng chí Nam Hải một khẩu, tôi một khẩu. Đặc biệt, khẩu súng của Tư Lâm được lắp thêm một ống phóng trái đạn, chống xe tăng. Tôi phân công. Phần tôi là thằng chỉ huy đang cầm ống dòm hướng về chúng mình đó. Anh Nam bắn cái thằng mang máy VTD, đứng bên cạnh. Còn Tư Lâm thì lắp đạn AT. AT là đạn chống tăng. Anti-tank Nhắm vào cái tháp xe tăng trên mặt đường Nhắm kỹ đừng bắn trật. Mỗi người một phát thôi Rõ chưa? Rõ Hai anh em đáp khẽ Bắn Ba tiếng nổ đanh, gọn Từ nơi ẩn nấp của chúng tôi đến chỗ xe Mỹ chỉ hơn trăm mét Những năm tập kết ra miền Bắc Tôi được học rất nhiều về khoa mục bắn súng Chiều nào, trong đơn vị cũng có 10 phút ngắm súng bắt buộc Riêng tôi đã trở thành người bắn giỏi trong sư đoàn 338 và nhiều lần được tuyển trong đội xạ thủ của sư đoàn đi thi bắn với các đơn vị khác trong toàn quân. Từ ngày được phân công xuống phụ trách cụm tình báo, tôi đã chú tâm hàng ngày huấn luyện lại cho anh em. Tên Mỹ cầm ống giòm, có vẻ là chỉ huy bị bể đầu chết ngay. Còn thằng phân công cho năm Hải bị nhào xuống đám rụng sình cùng với cái máy VTD của nó. Với trái đạn chống tăng của Tư Lâm, một bừng khói trùm lên trên tháp xe. Tiếng Mỹ la hét trùm trời, lẫn trong tiếng nổ các loạt súng. Mình từ dưới miền sông đứng bắn lên mà nghe kỹ các loạt súng của chúng bắn, ngược về phía rừng trồi. Phần thì bị bất ngờ, chúng không kịp nhận ra hướng xuất phát của ba tiếng súng trường. Phần thì chúng tôi đang nằm giữa hai cánh quân trên đường và dưới sông, bắn về hướng này rủi đạn trúng vào nhau rắc rối. Một lúc thì trực thăng phành phạch đổ xuống chở những đứa chết và bị thương. Lại một phát đạn AT vào đầu chiếc trực thăng Lại mấy phát đạn súng trường vào những tên có gián dấp chỉ huy Nằm im một lúc cho bớt tiếng súng Chúng tôi rời biển sông lên khu rừng trồi Mở nắp bí mật Chui xuống địa đạo Ngày hôm sau Khi Mỹ đã rút về hướng thị trấn Củ Chi Chúng tôi lên đường quan sát Thấy lẫn lộn trong đống bông băng dính máu Còn vứt lại một ít băng tay bằng vải Có ghi con số 1 đỏ to tướng Từ Lâm và Nam Hải lượm lên hỏi tôi con số 1 này có ý nghĩa gì? Tôi nói Những tên chết và bị thương Thuộc Sư đoàn 1 Bộ Binh Mỹ Sư đoàn Anh Cả Đỏ Là đơn vị thiện chiến nhất nước Mỹ Được thành lập từ năm 1918 Ra trận Lính thuộc Sư đoàn này Phải mang băng vải có số 1 đỏ gài trên tay áo Coi đó là truyền thống đáng tự hào của chúng Nam Hải nói Cho dù là Anh Cả Đỏ cũng không chịu nổi một phát đạn súng trường của anh em mình. Tôi bảo Tư Lâm, em lượm cất đi để tới chuyến liên lạc gửi về phòng tham mưu để báo cáo. Mỹ bắt đầu chết trên đất Củ Chi. 4. Bị ngộp trong địa đạo. Ăn, uống, thở, ba việc rất bình thường của con người, cả ba đều quan trọng như nhau, thiếu một ắt dẫn đến cái chết. Về thở, thiên nhiên rất hào phóng, không khí lúc nào cũng dư. Vậy mà có khi không còn một giọt, đó là trường hợp khi đường địa đạo bị xe tăng cán sụp. Tôi đã ở trong chỗ sụp đó, xin kể lại các bạn nghe. Năm 1966, sư đoàn 25 bộ binh Mỹ còn được mệnh danh tia nhiệt đới, được điều sang Việt Nam, đến đóng quân tại Đồng Dù, phía đông thị trấn Củ Chi vài cây số. Nhiệm vụ chủ yếu của cái sư đoàn sừng sỏ này là phá hết địa đạo trong huyện Củ Chi cho việc cộng không còn nơi ẩn nấp. Quân Mỹ với phương tiện kỹ thuật, xe máy rất dồi dào, đã thực hiện việc này một cách hết sức triệt để, hết sức tích cực. Cả ngày, chúng dàn quân ra, gom, đốt, cày, xới từ sáng sớm đến mặt trời lặn, vẫn chưa về căn cứ. Ngồi trong hầm nấp, nhìn chúng làm việc, tôi nghĩ, bọn này khỏe thật, đã to con, lại siêng năng, chết uổng quá. Lúc ấy, vào đầu năm 1967, đơn vị chúng tôi trú trong một đoạn địa đạo thuộc ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông. Dặc đốt phá sạch địa hình, bới đào khắp mặt đất và cứ sau mỗi ngày, đoàn xe công binh của dặc dít dần về chỗ chúng tôi. Đến một buổi chiều, đoàn xe dặc hoạt động ngay trên đầu rồi. Bánh xích xe cơ giới nghiến ken két, đất chuyển động, hàm rung bần bật. Đèn cây đã được đốt lên. Tất cả ngồi dậy, Ai cũng lo lắng Hầm tiếp tục rung chuyển mạnh Tôi phán đoán Ít ra cũng có đến 5-6 xe ủi đất hạng nặng Đang chạy qua chạy lại trên đầu chúng tôi Liệu đường hầm có chịu nổi không? Nơi chúng tôi đang ngồi thì khó sập Vì đào công phu khoét không rộng Vừa đủ một người chui Lại chưa nóc dày hơn hai thước đất Nhưng có những đoạn khác Nóc mỏng hơn Dễ bị xe cán sập Nếu sập cũng rất nguy Phát hiện được đường hầm Giặc Mỹ sẽ dùng thuốc nổ đánh lần tới Tôi còn mãi suy nghĩ Bỗng nghe hực Lòng ngực tôi như bị một luồng gió mạnh dồn đến ép lại Ngọn đèn tắt Tối om Có tiếng bật lửa sẹt sẹt với đồng chí nào đó Nhưng không bắt lửa Hiện tượng thiếu dưỡng khí Tôi mò đến bấm cái ngọn đèn 6V Tách Căn hầm sáng rõ trở lại Anh em nhìn tôi Tôi lặng lẽ tiếp tục thảo một bức điện đang viết Tôi nghe đồng chí Tám Phương, một cán bộ tiểu đội bình thường, làm lì ít, nói Hình như hầm bị xe cán sụp gần lắm đó, anh Tư Có lẽ như vậy, tôi đáp Vậy thì gây rồi Tám Phương nói tiếp Không gây go gì cả, cứ bình tĩnh Nói xong, tôi lật sang trang và tiếp tục ngồi viết như không có chuyện gì xảy ra Tiếng xe ủi đất còn chạy qua chạy lại trên đầu chúng tôi vài lần nữa Hầm tiếp tục rung chuyển nhưng tỏ ra đứng vững. Đoàn xe địch lần lần di chuyển sang một hướng khác. Anh em có vẻ yên tâm hơn, ngồi tựa lưng vào vách hầm, mắt nhắm lại như những pho tượng trong chùa. Nhìn anh em tôi rất thương, toàn là những đồng chí gan góc, dũng cảm, nhập ngũ vào đơn vị là do tôi chỉ huy được 4-5 năm, đã trải qua nhiều thử thách. Sinh hoạt, công tác và chiến đấu chung với nhau lâu ngày, nên tôi hiểu rõ từng người một. Nam Hải Bảy Phẩm là công nhân cậu mũ Cao su Tư Thành, Tám Phương Là con nhà nông nhân nghèo Trong xã Phú Hòa Đông Hai Quang, Ba Hoa Thuộc tầng lớp dân nghèo ở Bến Tre Mỗi lúc hơi thở của tôi trở nên nặng nề Tôi thử hít mạnh Nhưng càng hít mạnh Càng cảm thấy mệt mỏi Nghe tiếng người từ bên trong bò ra Tôi bấm đèn pin thấy Thành và Phẩm Hai đồng chí thuộc tổ điện đài Còn cách 5-6 bước Tôi đã nghe tiếng của Phẩm Đại trưởng, anh Tư ơi, xe Mỹ cán sập hầm rồi, chắc là sập gần lắm, tụi tôi ở trọng nghe mệt quá. Tiếp theo là hai quan với giọng cà lâm, sập gần thì là cái chắc rồi, ở đây gần nắp, gần lỗ thông hơi mà cũng còn nghe mệt nữa là. Tôi thấy anh Ba Hoa, cán bộ trung đội phụ trách sửa máy VTD, nặng đề lách qua khỏi tôi, bò về phía cửa hầm, ngồi ngay dưới nắp. Tám Phương, Năm Hải, hai anh em ruột. Cũng ngồi không yên, bò ra phía cửa hầm, ngồi cạnh ba hoa. Tập trung hết ra đây, gần nắp hầm, gần lỗ thông hơi duy nhất còn lại của đoạn hầm cục. Tôi biết anh em đã ngợp quá, không còn chịu nổi nữa, và biết ngay anh em muốn gì. Tôi vẫn ngồi viết, như người đang say sưa viết. Nhưng thật ra tôi rất lo lắng, và đang theo dõi diễn biến từng động tác của anh em. Tôi biết rằng, Trong lúc này mỗi lời nói mỗi cử chỉ của tôi sẽ tác động đến anh em như thế nào Và cũng như bao lần nguy hiểm khác đã qua Anh em đều hướng vào tôi Trong chờ một sự giải quyết khôn khéo và chính xác của người chỉ huy Trong tình huống này thì giải quyết như thế nào đây? Đôi mắt như chăm chú vào tờ giấy trước mặt Tôi thử hình dung sự diễn biến trên mặt đất Đoàn xe ủi đất nặng nề Những cổ máy cày la mã với đồ lưỡi cắm sâu Sắc bén đã lướt khỏi làng địa đạo chúng tôi, nhưng chúng vẫn chưa rời xa. Địa hình trên mặt đất đã bị hủy phá, cây cỏ bị dập nát, đất bị xới tung, từng toán bộ binh Mỹ đang sục sạo dò tìm dấu vết đường hầm của Việt Cộng. Và rải rác đó đây là những xe bọc thép. Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ rưỡi chiều, ít ra chúng tôi còn phải chịu đựng 2 tiếng rưỡi nữa. 2 tiếng rưỡi, tức là 150 phút. Còn số này như đang quay cuồng trong đầu tôi Tôi cố kèm lại để anh em không nghe Nhưng hơi thở của tôi đã trở nên dồn dập Mạch máu hai bên mạng tan đập mạnh Nghe tiếng động phía cửa hầm Tôi ngó thấy ba hoa Xếp đồ đạc chồng lên cho cao Rồi đứng rứng người lên Đặt mũi vào cái lỗ thông hơi duy nhất của căn hầm Hít lấy hít để Năm hải bò trở vô Hai quan bò ra Hai anh lách ngang chân tôi Lầm lì không nói Trong hầm chỉ còn nghe hơi thở ồ ồ, ai cũng mệt lắm rồi, tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng. Thức ăn trong hầm vẫn còn la liệt, ngoài những túi gạo sấy của lính ngụy mình mua để dành. Có bột đậu xanh rang đâm nhuyễn, bánh trắng mỏng, bánh trắng dày, đường cắt trắng, mắm ruốt. Còn có một số bánh tét, bánh ít của bà con trong xóm mới cho đêm qua. Để uống thì có mấy can nhựa đựng nước lạnh, và rải rác đó đây non chục chai bia, nước ngọt. Cảnh sống ở hầm như vậy cũng sang đấy Nhưng từ trưa đến giờ Không ai thèm ăn món gì cả Thỉnh thoảng Có người uống vài ngụm nước ngọt cầm hơi Nhưng rồi Cũng không ai uống nữa Thiếu không khí để thở Quả thật quá chịu Tôi đã trải qua cảnh thiếu gạo ăn Ở chiến khu Bà Rịa năm 1952 Cảnh thiếu nước uống Ở chiến khu rừng sát Vũng Tàu Năm 1953 Khi được cử xuống đó làm trưởng quân báo huyện Tôi cũng đã trải qua cảnh thiếu muối ăn trên đỉnh Trường Sơn, lúc đoàn giải phóng trở về Nam năm 1961. Tôi đã vượt qua những thiếu thốn ấy một cách dễ dàng. Còn bây giờ, tôi không mơ ước cao xa đến một vòng trời xanh lộng gió, vì từ hơn một tháng nay, chúng tôi chỉ ở lên mặt đất ban đêm, rồi đến quá nửa đêm lại chui xuống hầm. Mà lúc này, tôi chỉ cần một lỗ thông hơi bằng quả trứng, chỉ bằng quả trứng thôi cũng đủ. Khi trời sẽ theo đó len vào hầm, anh em chúng tôi sẽ sung sướng biết chừng nào. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cái mơ ước cao sang ấy. Mơ ước có một lỗ không khí bằng quả trứng. Bỗng một tiếng động làm tôi bừng mắt ra, quay về cái thực tế hẩm hiu. Tám phương đã lại bò rỡ vô. Lần này khác đồng đội, phương không lách qua tôi để vào bên trong, mà đến ngang tôi. Đồng chí ngồi lại, nhìn tôi như muốn nói lên điều gì đó nhưng còn ngập ngừng. Sau đó với giọng cương quyết, Phương nói, qua hơi thở hỗn hển. Cho mở nắp lên, đánh chết mẹ chúng nó đi. Ở dưới này rồi ngợp cũng chết, tôi không còn chịu nổi nữa. Một phút yên lặng, trong lỗ tay tôi có tiếng nổ đôm đớp, và hai mí mắt giựt giựt liên hồi. Phương nói đúng, Ngọc quá, mình cũng không còn chịu nổi nữa. Tôi lặng lẽ nhìn về phía nắp hầm, anh ba Hoa vẫn đứng đó, Lúc này, chỉ cần tôi đồng ý khẽ một tiếng, tức thì ba Hoa sẽ đưa hai tay đẩy mạnh nắp, dũng mãnh như các vị thiên thần. số dũng sĩ của tôi và tôi nữa, sẽ cặp vũ khí xông lên ném lựu đạn, bắn trên mặt đất tràn ngập ánh sáng, và tự giới thở khí trời đầy lồng ngực. Ôi sung sướng thay, những phút tung hoành trên mặt đất. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Bọn đinh Mỹ sẽ móc sát chúng tôi vào xe chúng, kéo sền sệt qua xóm, Về phố chợ Chúng sẽ khoái trá biết chừng nào Trái lại Bà con mình sẽ đau lòng biết chừng nào Phải đó Nên nhất khoác cho lên đi anh Tư Một chiếc xe Vài thằng Mỹ là cầm chắc Mà nếu có chết Chết trên mặt đất sướng hơn Đó là đồng chí Thành Có biệt hiệu là Thành Địa Từ phía trong nói vọng ra Với giọng mới rất mệt mỏi Anh nói tiếp Ngục gần chết rồi đây nè Làm sao chịu nổi nữa Năm Hải, Hai quan Bảy Phẩm nhìn tôi, chờ đợi. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ 17 phút. Đồng hồ hôm nay đi chậm quá, thật là gây go. Đã đến mức như vậy, làm sao anh em chịu đựng thêm 120 phút nữa? Tôi không thể lặng thinh mãi. Đã đến lúc tôi phải nói, phải ráng thuyết phục anh em như thế nào đây? Bằng một giọng hết sức ôn tồn, trầm tĩnh tôi nói, Anh em đòi lên mặt đất để chiến đấu ư? Các đồng chí, chúng ta là quân nhân, được cầm súng mặc đối mặt với quân thù, bao giờ cũng là ức nguyện chính đáng, là tư thế lẫm liệt oai hùng của những con người dũng cảm. Là thủ trưởng đơn vị, tôi rất hoan nghênh anh em, nhưng chúng ta hãy xét kỹ tình huống này. Nhảy lên chiến đấu rồi hy sinh trên mặt đất là dễ, còn vững tâm ngồi đây chịu đựng mới là khó. Theo tôi nghĩ, Anh em chúng ta kiên quyết ngồi đây, nếu có phải chết, hết dưới hầm này. Vì hầm sụp đè hay bị ngột, thì bọn lính Mỹ cũng không biết là chúng đã thắng chúng ta, đã tiêu diệt được cụm tình báo chúng ta. Bà con xóm làng sẽ không thấy bảy cái xác chúng ta bị bọn Mỹ kéo lê trên đường về bêu ở chợ. Phương, Thành, nên suy nghĩ lại đi. Tôi nghe những tiếng thở dài, không ai có ý kiến gì nữa. Sự yên lặng nặng nề trôi qua từng phút, từng phút. Đầu tôi nhức nhối, mắt tôi hoa lên, tôi thầm nghĩ, nếu tôi là chiến sĩ, tôi cũng đòi hỏi, cũng nóng nảy như anh em. Nhưng trong giờ phút này, cương vị tôi là người chỉ huy, là người bí thư chi bộ. Tiếng nói, hành động, thái độ của tôi lúc nào, phải là người chỉ huy, người bí thư chi bộ. Tôi phải dựa vào lý trí của một cán bộ lãnh đạo và chỉ huy để phân tách phải trái cho anh em, cũng vừa là để tự lý giải cho tôi. Cho con người bình thường trong tôi Tôi vừa hoàn thành bức điện báo cáo tình hình địch trong thành phố Sài Gòn Để tới nay cho chuyển về cấp trên Ngọn đèn sáu von lưu dần Khối pin có lẽ sắp hết Tôi vén tay áo liếc nhìn đồng hồ 5 giờ kém 15 Tôi mừng thầm Con nói vừa qua của tôi Đã kéo dài sự chịu đựng thêm được nửa tiếng Có lẽ tôi còn phải động viên chừng hai lần nữa Thì sẽ chập choạng tối Lúc ấy mới cho anh em lên mặt đất được Bỗng từ trên nắp hầm Đất rơi xuống lợp đợp Ba hoa thập xuống Hai tay phủi đất rớt trên đầu Và nếp người vào trong Ngay trên đầu chúng tôi Có tiếng chân người và tiếng cây động xuống nghe thình thịch Ba hoa bò vào Ghé tay tôi nói nhỏ Qua hơi thở thều thào toàn mùi thuốc rê Lên Mỹ đang rụt sạo tìm hầm Lỗ hơi duy nhất còn lại đã bị bịt kín rồi Bà Hòa quý nói nhỏ vào tay tôi Nhưng có lẽ mọi người đều nghe Vì ngay sau đó có sự phản ứng đều khắp trong căn hầm Trước nhất là Tư Thành lên tiếng Xin lên đánh không cho lên Để rồi chúng tìm được nắp liền lù đạn xuống cho chết hết cho rồi Bảy phẩm cằn nhằn Còn gì nữa mà cản không cho lên Tụi nó thì tự do lục soát ngay trên đầu mình Còn bọn mình cứ ngồi chịu chết ở đây Mẹ chúng nó có tức không chứ Hai quan ngồi cạnh tôi hưởng ứng liền Hai quan là cán bộ đại đội cũng từ miền Bắc trở về như tôi, chuyên nắm khóa mật mã để dịch các bức điện anh nói. Cho lên thôi anh Tư à, bởi vì trong chúng ta cũng còn sót vài người. Nam Hải, Ba Hoa, mỗi người thêm một ý, nói chung đều nhất trí là dở tung nắp lên đánh. Chỉ có Tám Phương lần này vẫn giữ im lặng, nhưng lại nhìn xoáy vào tôi như thách thức, xem phen này tôi có ngăn cản ý kiến số đông được nữa không? tôi đưa tay bóp tráng, chạm mạnh lên hai màng tan cho đỡ nhất đầu. bọn địch đi xa dần, nhưng đúng là lỗ thông hơi duy nhất còn lại của đoạn hầm cục này đã bị bước chân qua lại của chúng dẫm bít rồi. mồ hôi tráng tôi vã ra ướt đẫm. tôi vỡ nắp thùng, lôi ra một khối pin mới, nối bóng đèn sang, căn hầm sáng tỏ trở lại. tôi nhìn qua một lượt, người thì nằm sắp xuống đất, người thì ép mặt vào vách hầm, người thì ngã lưng trên đống ba lô, đôi mắt nhắm khít anh em đã quá mệt mỏi rã rời vì thiếu dưỡng khí lòng tôi tràn ngập xúc động những con người dũng cảm những con người cùng vộ sanh ra tử với tôi trong lòng Sài Gòn có lẽ nào hôm nay chịu chết trong căn phòng ngột ngạt này với tư thế quá ủ rũ như vậy với giọng cương quyết tôi nói chậm rãi anh em, anh em hãy ngồi dậy đi hãy ráng ngồi dậy ngồi đàng hoàng như tôi đây nè để cùng nhau bàn bạc một lần nữa để tìm giải pháp đúng nhất Ngồi dậy đi các đồng chí Câu sau cùng Giọng tôi trầm hẳn lại Dằn từng tiếng như ra lệnh Với động tác chậm chạp Anh em đều ngồi dậy Tuy có mấy người vẫn chưa chịu mở mắt ra Tôi nói tiếp Anh em hãy suy nghĩ kỹ Chúng mình là quân đội hay là người thường Phải Chúng ta là quân đội Mà lạ đà quân đội Thì phải có kỷ luật Phải tuân lệnh người chỉ huy Tôi là người chỉ huy ở đây Tôi ra lệnh, hãy cứ ngồi đây. Hơn nữa, đâu phải đã sắp chết. Anh em làm rối lên thì mệt thêm, mà đã mệt thì mau ngột, rồi chết thật đấy. Phải ngồi xếp bằng lại, ngồi im như tôi đây. Đừng bò tới bò lui phía sức. Đồng chí nào mệt quá, thì nằm im úp mặt xuống đất, bụng hai tay lại mà thở đều đều. Kinh nghiệm làm như vậy cũng đỡ lắm. Ngưng một chút để thở, tôi nói tiếp. Anh em biết đó, tôi không phải là hạng người không dám phóng lên mặt đất, đánh giặc với anh em. Chỉ có điều là phải biết cân nhắc lợi hại, còn ráng ngồi đây được phút nào ta cứ ráng. Hơn nữa, tôi không phải là người ở đây, mà gia đình đều ở dưới bà rịa kia. Do đó, nếu xác tôi có bị kéo về bêu ở chợ Phú Hòa Đông, thì không ai biết để khóc cả. Còn anh em thì khác, cha mẹ, vợ con, chị em sẽ đến chứng kiến và rất gấp than thẳm thiết biết chừng nào. Trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng này mà nhắc đến gia đình, có lẽ là một phép nhiệm màu có sức nặng làm rung động nơi sâu kín nhất trong tâm hồn chiến sĩ. Chẳng thấy mà tất cả đều ngồi yên, nhìn tôi trều mến. Thương quá, giọng tới dịu lại. Bây giờ các đồng chí nằm xuống, yên lặng nghĩ đi. Tôi viết thêm bức điện báo cáo về trên thực tại đường hành của mình. Nếu cấp trên đồng ý, Thì đêm nay nem chúng ta tạm rút về rừng bời lời Như những đứa em ngoan Các dũng sĩ của tôi lặng lẽ nằm xuống dưới ánh sáng của bóng đèn 6V Tôi rút tờ giấy ra Để cặp lên đầu gối làm bàn viết Tiếp tục thảo bức điện nửa về trên Tôi còn nhìn đồng hồ thêm hai lần Mỗi lần cái kim dài nhích dần lệp số 12 Tôi mừng thầm như đã chỉ huy đến thắng một trận gây go Mọi khi đến 6 giờ rưỡi mới cho mở nắp hầm Nhưng hôm nay tôi sẽ cho dở sớm hơn. Đã 6 giờ rồi, ráng chịu 15 phút nữa đi. Những con người đã vượt qua biển rộng đầy sóng gió. Lúc thoáng thấy bờ chỉ còn vài trăm mét, thì sung sướng biết chừng nào. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, lòng đầy phấn khởi tôi ra lệnh. Lên! Anh em sóc lại súng đạn, ba hoa tiến đến nắp hầm, đứng thẳng người với động tác trang trọng, dùng sức mạnh đôi tay để nắp lên. Đất rớt xuống ào ào, lộp độp trên đầu, trên vai. Nhưng mặt, ba hoa không phủi làm gì, đã có không khí xuống hầm, nghe dễ chịu hơn rồi. Tôi dặn khẽ, chỉ dỡ lên nửa tất, cho mát chút xíu thôi, đừng dỡ lên hết vội. Anh ba quan sát xung quanh thật kỹ, 10 phút nữa báo cáo cho tôi. Quân Mỹ đã rút hết về bãi đóng quân giả chiến của chúng, cách miệng hầm chúng tôi độ 200 mét. Đúng 6 giờ 15 phút tôi cho ba hoa dỡ rộng nắp hầm và anh em lần lượt leo lên mặt đất lên khỏi hầm ai cũng hoạt động được ngay chỉ có phẩm mập và thành địa thì ngất xỉu từ dưới hầm chúng tôi đỡ hai đồng chí ấy lên trải ni lông để hai người nằm trên mặt đất rồi lấy dầu cù là và củ gừng vừa xoa bóp vừa làm hô hấp nhân tạo mười phút sau hai đồng chí ấy mới ngồi dậy được đêm ba mươi trời tối quá Gió xuân lành lạnh từ phía sông Sài Gòn thổi vào. Còn vài tiếng nữa thì đón giao thừa, nhưng sấm làng lặng ngắt, vắng tanh. Từ chốt đóng quân của lính Mỹ đằng kia, thỉnh thoảng một trái pháo sáng vọt lên không trung, treo lơ lửng. Qua ánh sáng, tôi thấy Tám Phương và Tư Thành đứng giác. Tiểu Liên cầm tay, mặt hướng về phía chốt Mỹ, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh tôi, Ba Hoa, Năm Hải, Hai quang đang chia nhau gói gạo sấy, Bà Hòa đưa ý kiến. Đêm nay mình ở trên này, thức đón giao thừa, rồi hãy xuống hầm nghe anh Tư. Năm Hải nói. Chút nữa, bảy phẩm lên máy làm việc xong, chúng mình cùng vào xóm, mò lại nhà bắt bảy kiếm chút bánh trái gì để đón giao thừa chứ. Tết mà ăn gạo xấy nha rầu rạo thế này cũng chán lắm. Hai quang đưa chai nước lạnh lên, uống một hơi rồi nói. Có không khí để thở như vậy là tốt rồi, ăn gì cũng được. Nhớ lại hồi chiều, Ngọc muốn chết, nếu không nghe anh Tư mà lên thì... Tôi cười, thôi anh em nhắc chi chuyện đó, bây giờ hãy suy nghĩ xem, chúng ta tổ chức đón giao thừa xuân 1967 này như thế nào. Đêm 30, khác hơn mọi năm, đã đến giờ này mà chưa nghe một tiếng pháo Tết. Quả là bọn Mỹ đang đem khí lạnh của thần chết trùm lên cái làng phú hòa đông dũng cảm, bất khuất này. 5. Diệt gọn một tổ Mỹ trong địa đạo. Từ năm 1962, cụm tình báo quân sự do tôi chỉ huy đóng tại ấp Bến Đình, xã Nguyễn Đức, huyện Củ Chi. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là tổ chức người trong bộ máy chính quyền của địch chịu làm việc cho cách mạng, qua đó mà thu thập tài liệu, tin tức tình báo gửi về cấp trên. Vì là đơn vị nhỏ, không quá 10 người, đen chúng tôi dựa vào địa hình hiểm trở xây dựng địa đạo vững chắc để tránh bị tiêu diệt. Năm 1966, sư đoàn 25 bộ binh Mỹ di nhiệt đới đến đóng quân tại căn cứ đồng dù, thì địa đạo riêng của đơn vị chúng tôi dài hơn 50 mét, có bốn miệng hầm lên xuống và nhiều lỗ thông hơi, tất cả đều được ngụy trang kỹ, người lạ khó nhận ra được. Do phối hợp nhiều nguồn tin và có lẽ do đài thu phát tín hiệu VTD của chúng tôi ngày nào cũng lên máy liên lạc với cấp trên nên bọn Mỹ biết vị trí đóng quân của đơn vị tình báo một buổi chiều giữa năm một tôi đi công tác ngoài ấp chiến lược phú hòa đông vừa về đến căn cứ thì anh em chiến sĩ báo với tôi là có bốn chiếc xe bọc thép của Mỹ chạy em đến những hoài hàng rào chiến đấu sầm sì chỉ trỏ rồi quay về hướng đồng du tôi ra xem xét tại chỗ và dự đoán là địch đi dò đường chuẩn bị một cuộc hành quân lớn đánh vào căn cứ cụm tình báo. Để tránh bị tiêu hao, tôi phân công điện đài cùng số đông anh em rút qua căn cứ dự bị bên kia sông Sài Gòn. Chỉ để lại một tổ ba người là đồng chí đạo chiến sĩ, đồng chí Phương tiểu đội phó, đồng chí lợi y tá. Ba anh em và đồng chí Phương chỉ huy có nhiệm vụ giữ căn cứ, dựa vào địa đạo mà đánh giặc. Tôi xin tái lại trận đánh đó và theo tôi biết Đó là trận đầu tiên quân ta diệt gọn một tổ chuột cống Mỹ trong lòng địa đạo huyện Củ Chi. Sau đó, đồng chí đạo được đi báo cáo điện hình để các đơn vị khác rút kinh nghiệm và cụm tình báo H-63 của chúng tôi được tuyên dương đơn vị anh hùng quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Chấp hành lệnh chỉ huy, tổ ba người ăn cơm rất sớm, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Còn quân Mỹ, đúng như dự đoán, vườn sáng đã kéo đến. Có lẽ chúng đã nắm vững vị trí đóng quân và số người ít ỏi của cụm tình báo nên cứ tận dụng yếu tố bí mật, bất ngờ để tiêu diệt đối phương. Không có bom, đại bác dọn đường như trong các cuộc hành quân thông thường mà 10 xe bọc thép chạy nhanh luồn êm qua các sở cao su, bà hộ, bầu lách, Michelin tiến thẳng đến căn cứ. Nhưng dù êm thế nào, hành động của địch không qua được đôi mắt cảnh giác của anh em. Sau khi ngụy Trang kỹ chỗ ở, Tổ ba người cầm súng chạy đến miệng lên xuống địa đạo, dở nắp sẵn, ngồi chờ. Ba chiến sĩ khỏe mạnh, có súng trong tay, thông thạo địa hình địa vật, lại ngồi kế bên nắp hầm bí mật, thì vững tâm biết chừng nào. Một tình huống gây go lại xảy đến. Qua khỏi sở Cao su, xe Mỹ vượt luôn qua đường 15, hình thành hai gọng kèm cặp theo đường xe bò. Hai bên căn cứ tiến xuống. Trong lúc đó, có một đoàn trên chục người đang vẹt đường, trong che tầm vong, Trong cây trồi cũng hấp tấp chạy xuống. Có những anh chị em có lẽ từ Sài Gòn mới được móc ra chiến khu lần đầu. Kính cận, uống tóc, bước chân rón rán chưa quen với rừng trồi gai góc. Phương dụi mắt kỹ, nhìn người dẫn đầu. Rõ ràng là anh Tư Kiến, cán bộ của ban quân báo. Khu Sài Gòn gia định Không biết có đúng tên anh ấy không? Anh em gọi như vậy vì anh luôn đeo kính cận. Anh Tư đi móc số anh chị em trong Sài Gòn ra để huấn luyện, vừa đến đây thì đụng Mỹ, coi như là cả đoàn anh bị lọt trong vòng vây. Trong quan hệ công tác từ trước, anh Tư biết ở đây có lực lượng võ trang của cụm tình báo nên dẫn mọi người chạy vào. Cũng là cầu may trong lúc túng vậy thôi, chứ anh cũng có biết đơn vị nhỏ lẻ gần vùng địch như cụm tôi thường di chuyển thay đổi chỗ ở. Phương lên tiếng gọi, anh Tư kiến mừng quá, dẫn đoàn người chạy đến. Đạo hướng dẫn anh chị em lần lượt chui xuống Có những cô gái chưa biết cách xuống địa đạo Đáng lấy, người ta dùng sức mạnh chổi tay lên bậc, Cho hai chân xuống trước Rồi duỗi thẳng hai tay lên đầu Lách người nghiêng theo nắp hầm Mà từ từ ngồi xuống Rồi bò đi nhường chỗ cho người khác Thì đằng này, các cô nghe nói Chui thì cho đầu xuống trước Đến xương hông bị mắc kẹt ở cạnh nắp Thành ra thấy không chạm đến đất bên dưới Lại phải hẹ nhau nắm chân, rút cả thân người lên, rồi hướng dẫn lại để xuống hầm cho đúng. Do đó mà mất thời gian. Hai cánh quân Mỹ khép lại, cánh chính diện tiến xuống, xe cán ngã tầm vong nghe rơm rớp. Cũng vừa kịp thời, tất cả đã xuống hết trong địa đạo. Phương xuống thao cùng, vừa đưa tay kéo nắp bí mật ụp lại, thì chiếc xe tăng địch đến gần nắp. Cần nói thêm là anh em chiến sĩ người địa phương Củ Chi rất khéo về kỹ thuật làm nắp hầm bí mật. Đầu năm 1962, lúc tôi vừa miền Bắc trở về, thì ở đây đã có hầm bí mật. Một hôm, đồng chí Nam Hải, cán bộ trong đơn vị dẫn tôi đến khu vực rừng trồi, gần xóm Ba Gia thuộc ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức. Anh lấy cành tre, vẽ một khoanh vuông đất, mỗi cạnh độ 4 mét, rồi nói với tôi... Trong đó có một nắp ham bí mật, bảo tôi tìm thử. Tìm mãi không được, đành chịu. Anh ấy đến nhổ lên một khóm cỏ dùng để ngụy trang, rồi nhẹ tay khéo một sợi kẽm nhỏ. Tức thì, nắp bật lên. Tôi đã phục tài anh em biết chừng nào. Chím lĩnh xong căn cứ Việt Cộng, không thấy bóng một người, một dấu vết của sự sống. Bọn lính Mỹ vô cùng tức tối, chúng đoán quân ta đã chui xuống hết địa đạo. Chúng phân nhau ra sức đi tìm các nắp bí mật của đường hầm. Tìm một lúc không được, chúng điện về căn cứ đồng dù, cho điều qua thêm một số cơ giới hạng nặng. Xe chạy tới lui ngang dọc trên một khu vực mà chúng biết có đường hầm. Bằng cách này, lần lượt chúng khám phá ra ba nắp bí mật. Chỉ còn một nắp sắt khúc cây cậy to, bằng người ôm thì xe chưa đụng tới. Tức thì, trực thăng trở đến bọn chuyên đánh đường hầm. Tài liệu địch gọi số lính cảm tử này là chuột đường hầm Tunnel Red Chúng gồm những đứa được lựa chọn Không to con Và được đi huấn luyện đặc biệt Về môn đánh nhau trong đường hầm Như con chó săn Hể chủ dẫn đến chỉ miệng hang Thì hút đầu vào đánh hơi và môi Bọn chuột cống này cũng vậy Thấy miệng hầm thì thuộc xuống ngay Chui được một đoạn thì bích lối Phải động đất bình bệnh để tìm nắp Xem việc cộng chỗ nắp trồi lên đầu Hay trầm xuống hay qua bên hông để vào đoạn tiếp theo còn phải đề phòng cảm bẫy nữa cho nên vượt qua bốn đoạn mỗi đoạn chỉ độ 8 đến 10 mét mà tổ chuột cống ba người phải mất gần 2 tiếng đồng hồ tiếp đến một đoạn phải nằm bốn công người theo một lỗ nhỏ hẹp được khoét công phu trong đá ong muốn vượt qua đoạn này người ta phải nằm sát dưỡi thẳng hai tay ra phía trước trường tiến lên từ từ dù nhỏ con đến mấy thằng Mỹ cũng to hơn người mình Cũng không nằm trường kiểu ấy được Mà có gan trời Cũng không dám trường kiểu ấy Trong một cái hầm lạ do đối phương kiến trúc Biết hai bên không có gì Trên đầu có gì Khi những tên lính chuyên nghiệp này Được huấn luyện bên Hawaii Chắc người ta chưa lượn đến những kiểu hầm lắc léo này Của đối phương Chúng đành dùng dao găm, sẻn Ngồi khẽ từng mảnh vụn đá ong rắn chắc Để chui đường hầm rộng ra Đỡ nguy hiểm Cái đoạn hầm 4 mét qua đá ong chiếm mất 2 tiếng Rốt cuộc, chúng cũng qua được Phải nói là chúng rất quyết tâm Đạo đang ngồi gác nơi đoạn kế tiếp Bỗng nghe tiếng giọng bịch bịch dưới chân Lính Mỹ đang tìm nắp Đoạn tiếp theo là của Lợi Y tá Đoạn nữa là của Tám Phương Tư Kiến cùng một số anh em học sinh Anh chị em này từ thành phố mới vào Chưa trải qua tình huống nào nguy hiểm như vậy Nên rất lo lắng Anh Tư Kiến bạn với Phương Chúng nói lần đến làm thế nào? Phương đáp, đánh trận từng bước. Tối, chúng tôi được các anh chị lên khỏi hầm, rồi vượt sông qua An Thành. Đạo đánh trận một nút, lợi trận một nút, dằn dai cho đến tối. Có bề gì, chúng tôi chiến đấu đến người cuối cùng để bảo vệ anh chị em học sinh. Cần nói thêm là, Phương nhập ngũ vào đơn vị tôi năm 1963. Anh là một nông dân, trình độ văn hóa lớp 2, đọc tài liệu còn chậm, nhưng đào địa đạo rất tích cực. Trong chiến đấu bị thị gan, bình tĩnh Đạo bò vào xin ý kiến lính Mỹ đang ở dưới chân tôi rồi Làm sao bây giờ Phương giải quyết ngay Nó vừa dỡ nắp đúc đầu lên Mà dùng lưỡi lê xỏ ngang cần cổ một thằng Cho nó mắc kẹt tại nắp đó Chấp hành lệnh chỉ huy Đạo bò trở ra vị trí cũ Bật lưỡi lê cây súng trường bá đỏ ra chờ Tay nó rung quá Nó mới rời cặp bò Và miếng ruộng của gia đình Tòng quân vào đây chưa đầy 1 tháng, cũng như phương tiểu đội phó, Đạo là dân ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông. Ở nhà tên Hiến vào đơn vị đào địa đảo rất giỏi nên đặt cho nó tên Đạo. Hồ Văn Hiến trở thành Hồ Minh Đạo. Còn người anh ruột của nó, tên là Hồ Văn Tôn được đổi thành Hồ Xuân Đào, cũng là chiến sĩ đơn vị tôi. Đặt tên như vậy, Tôi có ý nhắc anh em phải luôn luôn đào địa đạo. Trong đơn vị, đã có chiến sĩ tên thành địa rồi. Trình độ văn hóa kém, nhưng đạo rất ham đọc báo. Báo chí cấp trên gửi về, bảo đừng sợ Mỹ, phải, bám thắt lưng địch mà đánh, một tổ cũng đánh, một người cũng đánh. Trong học tập, đạo cũng đã phát biểu rõ quyết tâm. Nhưng lúc này, trong vùng tối om nghe lính Mỹ giọng đất bịch bịch dưới chân, sao nó thấy hồi hộp. Đường địa đạo của mình mà chúng dám mò theo đến đây Đúng là tụi dữ dằn Nhưng mình được phân công thủ nắp bổng này là quan trọng lắm Đã tạo cho chúng chủ quan qua mấy đoạn vừa rồi Đến đây là phải bắt đầu đánh Nếu để chúng lọt qua đây Rồi có nút chặn của lợi nữa Chúng sẽ lần tới bắt hết anh chị em học sinh Có những cô rất trẻ Nước da trắng nõn dễ thương quá Có lẽ chị em mới ra chiến khu lần đầu Không, mình quyết bảo vệ đồng đội Dù có hy sinh nơi đây, thằng Mỹ có ngon cứ thò đầu lên, với lưỡi lê bén ngót này, tao sẽ lủi ngay cho mày đứng cứng ngắc tại cái nắp bổng này. Đang suy nghĩ, bổng cái nắp dưới chân đạo có sự nhúc nhích chuyển động. Chúng đã khám phá được nắp và đang cố sức dỡ lên. Chúng dỡ lên là mình đè xuống. Đạo bối rối, quên lời phương dặn, gạt một bên cây súng đã dương lê sẵn sàng, rồi toàn thân nằm trên nắp, hai cùi tay sẽ sức đè xuống. Nhưng không xong rồi, chúng có thế hơn. Và có lẽ thằng Huê Kỳ này mạnh lắm. Buông nắp à, không được. Chụp lấy cây bá đỏ ư. Trong tư thế này thật không dễ. Trong giây phút gầy go, đạo nhớ đến cặp lụ đạn đang cứng bên hông. Trong buổi huấn luyện, khi nó mới nhập ngũ anh tư cụm trưởng cho biết là lụ đạn Liên Xô này chậm phát nổ so với lụ đạn Mỹ. Nhưng uy lực mạnh lắm. Thử xem. Đạo một người xuống, dùng nửa thân người bên trái đè lên cái nắp. Tay phải gỡ trái lựu đạn rồi nhóm người dậy. Không còn vật cản nữa nên hai tay lính Mỹ từ từ đưa nắp lên. Ánh sáng đèn pin của chúng theo miệng hầm rọi lên. Không chần chừ, áp dụng đúng động tác vừa được huấn luyện mấy hôm trước. Đạo rút chốt, nhẫm đếm một, hai, ba rồi thò tay vào kẻ hở, buông quả lựu đạn. Ánh đèn tắt, tối ôm, nắp hầm tự động đóng lại. Có lẽ tên Mỹ thoáng thấy bốn quả lụ đạn nên hoảng quá, rụng rời tay chân buông hết. Úp, một tiếng nổ âm trong lòng đất. Cái nắp hầm bị hất tung về một bên là bàn tay của đạo bị xây sát. Mặt, nó lấy trái lụ đạn còn lại, rút chốt sẵn, lắng nghe. Từ bên dưới vọng lên tiếng ồ ồ khàng khàng như con bò bị cắt tiết, xen lẫn tiếng Mỹ khóc thê thảm. Thôi, cũng không tiếc làm gì. Tặng cho chúng bay thêm quả nữa để bỏ thói hung hăng ập đạo là lắng nghe sau tiếng nổ là hoàn toàn yên lặng một sự yên lặng đến rợn người nó chụp cây xuống trường bá đỏ bò nhanh về phía tám phương đưa tin chiến thắng anh tám ơi lính mỹ chết hết rồi đề nghị anh em nào còn lựu đạn đưa tôi vài trái tôi ra ngồi tại nắp bỗng đó nữa thằng nào mò đến tôi cho chết luôn nổi vui mừng trong đường hầm gom thêm cho đạo được năm quả lựu đạn nó không còn là em bé chăn trâu như ngày nào. Cũng không còn là một tân binh e dè ngượng ngập Tay nó năm lăm quả lựu đạn Chờ Mỹ đến đánh nữa Nhưng bọn Mỹ đâu có dám theo Không thấy việc cộng đâu Cũng không thấy lĩnh chuột cống trở ra Chỉ nghe hai tiếng nổ nhỏ trong lòng đất Có lẽ chúng đoán Trong đường hầm có một cảm bẫy gì gây gớm lắm Màn đêm rụt nhanh xuống Trên ngọn tre tầm vong Tiểu đoàn Mỹ cùng với hàng chục xe bọc thép Đành cụm lại canh giữ trên chiến trường Chờ sáng Đêm tối là bản thân của người chiến sĩ du kích. Phương giải nắp hầm bí mật còn lại ở chỗ gốc cây cày, nghe ngóng quan sát kỹ rồi cho tất cả anh em lần lượt chui lên khỏi địa đạo. Tổ ba người hướng dẫn anh chị em xuống bờ sông, dùng xuồng đưa tất cả sang bờ bên kia tại cánh đồng xã An Thành, thuộc huyện Bến Cát. Anh tư kiến hết sức cảm ơn từ giả anh em rồi dẫn đoàn mang theo bờ ruộng đi lần vào khu rừng trọi. Còn lại ba anh em Phương nói Bọn Mỹ đến nhà mình không cho chúng ngủ êm Ba anh em bơi xuồng quay trở lại Vì là nhà mình Nên anh em đã quen thuộc địa hình Lợi dụng bực hầm đá Ben theo các bụi tầm vông tiếp cận quân thù Không dùng được lụ đạn vì trời tối quá Lại có nhiều cành tre âm tùm Anh em chỉ dùng súng trường bắn từng phát một Vào những nơi nghi có quân Mỹ Sau mỗi phát đạn của ta Xe Mỹ bắn trả lại hàng chục phút Chúng bắn vào cây bần, cây mắm ven sông Bắn vào mấy bụi tầm vông gãy đổ rào rào Còn anh em nấp dưới bực hầm đá an toàn Qua lửa đạn địch mà bình tĩnh lấy mục tiêu Để một lúc sau bắn tiếp Gần sáng, tổ ba người lại bò ra sông nhẫn chìm chiếc xuồng, bơi vượt sông qua đồng an thành Còn quân lính Mỹ, cả đêm không ngủ được Chỉ cầu mong đến sáng Khi mặt trời lên cao, bố trí cảnh giới đàng hoàng Trực thăng từ đồng dù lại bay đến để tải số thương vong về căn cứ và đưa đến chiến trường một tổ chuột cống khác. Theo chân tổ trước, tổ này ra sức sở rộng thêm đường hầm, lấy thay ba tên Mỹ rồi kéo thục lùi ra, không dám tiến thêm bước nào nữa. Đến chiều hoàn thành xong việc ấy, cuộc hành quân kết thúc. Trận ấy, đơn vị chúng tôi thu được hai cây đèn pin, một súng ngắn Code 45 do lính Mỹ bỏ lại trong đường hầm.